Nhà trọ, địa ngục, tác giả, hắc sóc hoại trùng. Quyển 23, chương 16 Trong chấp mắt, Di chân lao ra khỏi cửa, nàng lật tức giỏ xét xung quanh, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chạy nước rút. Không thể không nói, thể chất của Di chân vô cùng tốt, tuyệt không giống bề ngoài mảnh mai yếu ớt. Mặc dù rời khỏi nhà trọ một thời gian dài, nhưng nàng vẫn không quên rèn luyện thể lực thể thao. Cho dù là phương diện võ thuật, người bình thường thật đúng là không có khả năng đánh lại nàng. Di chân lập tức chuyển nhanh qua bên cạnh, hướng về căn nhà kia chạy tới, phía trước có vài căn nhà chắn ngang nên phải lách qua. Như vậy tính toán ra, khoảng cách sẽ càng tăng thêm. Trong đầu Di chân nhanh chóng tính toán, cự ngắn nhất chừng 7 thước. Nàng lập tức lựa chọn một con đường, đồng thời trong khi chạy không ngừng biến hóa, một hồi bên trái, một hồi bên phải. Đây là kinh nghiệm nhờ năm chấp hành huyết tự thực hiện nhiều, nên thân pháp của nàng có chút thuần thục, lại thêm nàng có võ. Bộ pháp của Duy chân đã đạt đến tình trạng Lô hỏa thuần thanh Nhanh, quá chậm, vẫn là quá chậm Nhanh à di chân xông qua góc rẽ Bột phát tốc độ lần nữa Nàng chưa hề quay đầu lại coi con quỷ có đuổi theo hay không Hiện tại chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất Thời gian ngắn nhất Hủy diệt bức tượng đá kia Hy vọng thời khắc sinh tử Bức tượng đá của nàng sẽ có thể phát sinh tác dụng Nhưng mà dù di chân tính toán kỹ Nhất định cũng không thể cách nào thuận lợi Ngày lúc nào muốn rẽ một đường khác nàng cho rừng bước sau đó nhìn về bên cạnh vừa vạn bộ ốc cửa sổ của một căn nhà mở ra nàng lập tức nhảy tới nhanh chóng nhảy vào trong phòng tốc độ thật nhanh động tác uyển chuyển như hành Vân lưu Thủy chỉ sợ vận động nên thể thao nhìn đến nàng cũng phải trận mắt há mồm sau khi tiến vào trong phòng Du chân lập tức cúi đầu xuống đồng thời thân thể chậm trái di động bà cơ hồ mới qua một, hai giây một hửa âm thanh giống như lưỡi giao thủy tinh cắt phá vang lên từ vách tường bên ngoài. Di chân cảm thấy may mắn, vừa lúc nãy ở trước núi rẽ thoáng thấy một cái bóng, nếu không nàng liền không thể nào kịp thời trốn vào trong này rồi. Đối diện với quỷ chính là chết, bây giờ không phải đang chấp hoành huyết tụ, không có biện pháp nào bảo hộ hộ gia đình. Thoạt nhìn giống như không phải cùng một con quỷ, vì cái gì được tập trung ở chỗ này? Có chuyện gì xảy ra sao? Nội tâm của Di chân vừa nghĩ, vừa suy tư đối sách mới, vô luận như thế nào Nàng cũng không thể bị bắt, nếu như quỷ không cách nào cảm giác được vị trí mà nói, như vậy nàng hiện tại có lẽ đã an toàn, nhưng là điều kiện tiên quyết là con quỷ kia không có ở bên ngoài. Di Trần nghĩ vậy, tay vào trong túi tiền, liền lấy một hòn đá, sau đó nàng liền bắt đầu nhẹ nhàng di động thân thể, tiến vào một căn phòng ở trong căn nhà, sau đó thân hình dán lên vách tường, trốn ở một góc chết mà cửa sổ không nhìn tới. Sau đó đem hòn đá hung hăng ném ra ngoài cửa sổ chỉ cần có thể tranh thủ dù chỉ một chút thời gian như vậy cũng tốt. Di Trần nghĩ tới đây, liền đi ra khỏi căn phòng, sau đó chạy thẳng tới cửa lớn. Nàng tính toán thời gian một chút mới mở cửa đẩy ra. Đồng thời, hai con quỷ tồn tại gần kề nơi này, tính nguy hiểm tự nhiên rất lớn, nhưng Di Trần đã trải qua 10 lần huyết tụ, kinh nghiệm phong phú hạng gì, tất nhiên quyết định thật nhanh, lợi dụng lực chú ý của hồn đá kia hấp dẫn hai con quỷ, tiếp theo mở cửa lao ra ngoài. Cái cánh cửa này vừa vặn đưa lưng về phía cửa sổ lúc trước khi nàng tiến vào, cho nên tuy vẫn có thể tới được căn nhà kia, nhưng khoảng cách kéo xa thêm một chút, nhưng tính an toàn lại được bảo đảm. Đương nhiên, quỷ hồn rất nhanh sẽ trở lại, Di Trần biết rõ ràng, thời gian của mình không nhiều lắm. Nhưng bởi vì vừa rồi, một mực nấp ở trong nhà, thể lực của Di Trân đã hồi phục khá nhiều. Hiện tại thể lực đầy đủ, nàng tự nhiên có thể phát huy thân pháp ở mức đỉnh phong. Chuyển qua một chỗ ngoặt di chân lại hướng về căn nhà kia không thể không nói mỗi lần quỷ tiến vào thị trấn bầu trời sẽ trở lên cực kỳ hắc ám giống như đêm tối so với bầu trời bình thường màu xám càng làm người ta sợ hãi nhưng cái này cũng chính là một tín hiệu bầu trời tối đen biểu thị có quỷ tiến vào thị trấn nhanh nhanh nhanh lúc này trong đầu của di chân không kể đến an nguyy của mình chỉ có sinh tử của lý ẩn di chân sớm biết xó tính mạng của mình Đã giống như cây đèn cầy ở trước gió sắp tắt Ngày giờ không còn nhiều Nhưng thời điểm nàng biết lý ẩn Đã tiến vào nhà trọ Nàng biết bản thân sinh mệnh còn lại của mình Ngoại trừ tìm kiếm di thiên Còn có nhiều thêm một việc Chính là bảo hộ lý ẩn Đem án cứu khỏi nhà trọ Người nam nhân kia Thời điểm phát hiện ra nội tâm của nàng cô độc và thống khổ Nhưng lại cho nàng biết Nàng có thể sáng tạo ra kỳ tích Di Trần thực sự từng bước một Đã sáng tạo ra kỳ tích có thể sống đến năm lần huyết tử cuối cùng, bởi vì thanh âm của Lý Ảnh đã trở thành chấp liệm lớn nhất đối với nàng. Cái chấp niệm kia làm cho nàng có thể mỉm cười đối mặt với tử thần. Cái chết là gì? Trong suy tư của Di Chân, chỉ cần câu nói năm đó của Lý Ảnh, chỉ cần có hắn, cái gì nàng cũng không sợ hãi. Cho nên nàng tuyệt đối không thể để Lý Ảnh chết. Chính là muốn mang trái tim của nàng ra, trả giá bằng linh hồn của nàng, thậm chí bị ném xuống 18 tầng địa ngục, nàng cũng không để hắn chết nghĩ tới đây, Di Chân càng bước nhanh hơn, không ngừng tăng tốc đi về phía chuốc, phóng đi, phóng đi, nàng chỉ có một cái ý niệm như vậy trong đầu, chỉ có một cái ý niệm như vậy. Không đủ nhanh, vẫn là không đủ nhanh. Nàng đi đôi giày kia, lòng bàn chân đều đã có chút đau nhức. Tóc tài mất trật tự, nhưng hai mắt lại chiếu sáng rạng rỡ. Di Chân dựa vào phần chấp niệm này, không ngừng hướng về căn nhà kia chạy nước rút, nhanh, nhanh. Không nên giải ra vấn đề gì a? ngàn vạn không nên giải ra vấn đề gì a. Ta có thể chết, nhưng Lý Ảnh, Lý Ảnh nhất định phải sống sót. Di Trần trong lòng không ngừng liều mạng ho hét, rốt cuộc tòa nhà kia đã hiện ra trước mắt. Giờ phút này, Di Trần có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Đoạn đường này chỉ cần một điểm sai lầm sẽ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Nàng nhất định rõ ràng, vô luận có thành công hủy được bức tượng đá kia hay không, mạng của mình chỉ sợ khó có thể giữ được, rất có thể Một con quỷ nào đó đã chạy phía sau mình, đang chuẩn bị đặt lưỡi hái tử thần lên cổ, mình kéo vào âm vô địa phủ. Muốn ta chết không dễ dàng như vậy đâu. Di Chân không ngừng bí ảo thân pháp, vừa nhanh chóng lấy ra bức điêu khắc kia, bức tượng nguyên rủa hai thân thể không đầu quấn chặt vào nhau, được lấy ra từ di tích ở dưới mặt đất kia, cho dù hôm nay mất đi một khối, hiệu quả nguyên rủa sinh ra sẽ mất linh một phần, nhưng nếu thật sự muốn giết chết Di Chân, nàng không tin Bước điêu khắc này không xuất ra một phần tác dụng. Di Thiên cắn chặt môi, Di Trần lộ ra thần sắc điên cuồng, rút cuộc vào tới trước cửa phòng. Sau đó chân phải giơ lên, đem cửa phòng một cước đá văng. Đá không còn vẻ nhẹ nhàng nữa rồi. Nàng nhắm thẳng mục tiêu, hướng tới bức tượng trên lầu, đột nhiên cảm giác sau lưng vọt tới một đạo âm thanh. "Hiện tại phải hủy diệt bức tượng đá kia trước, thực xin lỗi, Di Thiên, thỉnh ngươi giúp ta, giúp ta." Di Trần nhảy vào vào căn nhà rất nhanh hướng cầu thang chạy tới, nàng đem ba bước gộp thành một bước, nhanh chóng nhảy lên, lên, lên, xông lên, không được chết, Lý ẩn không được chết. Dị Trần lúc này chỉ còn một ý niệm đó ở trong đầu, phi tốc hướng lên cầu thang, mắt ba thấy đã sắp tới lầu 3, ba. nàng cũng lập tức liếc mắt thoáng nhìn, chỗ lan cầu thang ở tầng 1 đã có một cánh tay thò ra bắt lấy, một bước xông lên lầu 3. Dị Trần bước nhanh về phía gian phòng kia, nhất định phải nhanh a, nhanh a. Di chân lúc này nắm chặt bức điều khắc Hy vọng nó có ít nhiều có thể cản trở hành động của quỷ. Nàng hiện tại không còn vật gì khác có thể dựa vào nữa rồi. Không tồn tại hạn chế của nhà trọ. Tại dã ưu cốc này, có lẽ thật sự sẽ là nơi táng thân của nàng. Rốt cuộc, nàng chạy được tới gian phòng đã nhìn thấy qua kính viễn vọng. Lập tức đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng, bức tượng đá nửa đầu người, ở gần cửa sổ. Lập tức, quờ lấy cây búa, nàng thẳng tới bức tượng đá mà đi chỉ cần đem bức tượng đá đó đập vỡ là có thể tiêu diệt được con quỷ đang đuổi theo Lý ẩn. Di Trần lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm đấy, nhưng mà từ chỗ cửa sổ lại vươn ra một bàn tay không có huyết sắc, một phát bắt được bức tượng đá nửa đầu kia. Không! Di Trần lúc này con mắt trừng lớn như muốn nứt ra. Bức tượng này so với tính mạng của nàng còn trọng yếu hơn, nàng sao có thể nhìn nó bị cướp đi ở trước mắt mình? Không, không thể, tuyệt đối không thể. Di Trần một bước Bổ nhào qua, rắc gạo tùng lên bức tượng đá, mà cánh tay kia vẫn lôi kéo không chịu buông tha, Di Chân lập tức bung búa lên, lợi dụng trong một cái chớp mắt này, hướng về bức tượng đá hùng hang đập mạnh. Trước cũng hủy diệt không ít tượng đá, nhưng bức tượng đá kia nhiều phần đều yếu ớt, cho nên muốn hủy diệt cũng không có khăn, nhưng dù sao cái này cũng không phải là đối sứ, muốn liên nó hoàn toàn đập nát cũng cần có chút thời gian, mà thể lực của Di Chân làm sao có thể so với quỷ? Cái búa vừa gõ lên liền sinh ra một cái khe. Nàng thình lình nghe được ở cầu thang bên ngoài của gian phòng truyền đến một thanh âm giống như lưỡi dao cứa vào thủy tinh. Một khi để con quỷ kia tiến vào, hậu quả thực sự không chịu nổi. Lúc này Di chân một tay cầm tượng đá, một tay giơ cao cái búa không ngừng xuống. Đồng thời mắt đỏ Gaurik, toàn bộ đều cho ta, cho ta, biến, biến a. Dùng sức hung hăng nhất phang liên tục, thậm chí Hồ khẩu của di chân cũng chảy máu mà nàng không có phát giác Rốt cục cả khối tượng đá hoàn toàn bị đập nát Lúc này di chân cũng lập tức nghe được Quái thành ở phía sau lưng càng ngây càng gần. Di chân rốt cuộc có thể nhẹ nhàng thở ra Nàng rốt cuộc làm được, rốt cuộc lạp được Nàng lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích Cùng lúc đó cánh tay của quỷ ở bên ngoài một phát bắt được di chân Sau đó kéo cả người nàng ra khỏi lồng ba của tòa nhà hết chương 16 quyển 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhiều like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 23, chương 17. Trong một cái chớp mắt, Di Trần cảm thấy giống như linh hồn đã lạc đi nơi khác. Nàng vẫn cho rằng sau khi chết, nàng sẽ có thể được giải thoát. Giờ phút này nàng mới phát hiện, ý chí sinh tồn của nàng vẫn còn rất mãnh liệt. Nàng không muốn chết, không muốn biến mất không muốn không bao giờ trông thấy Lý ẩn nữa. Nàng muốn sống. Trong chớp mắt, khi thân thể của nàng bị lôi ra khỏi cửa sổ, nhìn đón chính mình chỉ có mặt đất cứng rắn ở phía dưới mà thôi. Tốc độ rơi thật nhanh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, căn bản không kịp nghĩ nhiều chuyện. Điều duy nhất lưu lại trong đầu nàng chỉ có một cái tên, Lý ẩn, đông. Một thanh âm vang dội, di chân cảm thấy choáng váng, thân thể rất đau, nhưng nàng lại cảm giác có một thân thể khác đang đỡ lấy nàng. Tiếp theo một thân ảnh quen thuộc quen thuộc đến mức nàng nàng không biết diễn tả như thế nào. Học trưởng, lúc này nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm giác thân thể đã được nhấc lên khỏi mặt đất khi hắn rống lại ôm lấy nàng, trong chớp mắt, đầu óc hắn quên hết tất cả mọi thứ. Rõ ràng là một thể xác không có tâm, nên hắn không có cách nào có tình cảm, rõ ràng là như thế, nhưng hắn thật không có cách nào ngồi nhìn nữ nhân này trước trước mặt hắn, hắn cứ như vậy mà nhào tới ôm lấy nàng, di chân Hắn kêu gọi tên của nàng Vừa rồi khi Di Trân rơi xuống Hắn có chạy ra đỡ Nhưng một phần thân thể của nàng Vẫn bị chạm xuống mặt đất Cho nên Di Trần nhanh chóng ngất đi Không biết qua bao lâu Di Trần mới cảm thấy thân thể bắt đầu dễ chịu hơn Nàng hơi hơi mở mắt Liền phát hiện Mình đang nằm đắp chăn trên một cái giường Trước mặt là một cánh cửa sổ Đã được kéo rèm che Trong phòng hơi tối Nhưng có một thân ảnh đang ngồi bên cạnh nàng Học trưởng Di Trân vội vàng nơi thân thể thì mới phát hiện trên người của nàng bị băng bó không ít nàng chỉ cảm thấy toàn thân để mồ hôi nhớ nhại mà người trước mặt nàng thì lập tức mở miệng người đã tỉnh lạiật là ngườiơ học trưởngì Trần vui tới mức phát khóc lập tức ôm lấy người ở trước mặt nàng lao đúng mắt nói họcc trưởng người không có việc gì thật tốt quá Ng còn sống người còn sống hắn vỗ vỗ bả vai cuộn di chân không cách nào nói ra lời mà bản thân muốn nói Người tiếp tục nghỉ ngơi chút à Người cuối cùng đã gặp cái gì Ta ta thiếu chút nữa Đã coi là học trưởng chết rồi Chỉ là lúc ấy ta phát hiện Phần thân còn lại của con quỷ đuổi giết học trưởng Cho nên ta liều mạng chạy qua để đập vỡ Khá tốt Cuối cùng cũng không có chết Tay của hắn bỗng hơi run run Tiếp theo vuốt cái thân thể Vết thương chồng chết kia nói Người không cần phải làm như vậy đâu Ta sẽ không chết Ta sẽ không chết được Di chân gật đầu nói Học trưởng sẽ không chết đâu Người như thế nào mà chết được đúng không? Người cũng là người có thể tự sáng tạo ra vô số kỳ tích. Học trưởng nói cho ta biết, người không có bị thương chỗ nào chứ. Chuyện gì xảy ra khi chúng ta lạc nhau? Người làm sao lại vừa vặn chạy đến đỡ được ta? Người nghỉ ngơi trước đi. Hắn chỉ nói nhàn nhạt, nhạt như vậy. Hiện tại, bảo tồn thể lực là trọng yếu nhất. Trước mắt quỷ đã rời khỏi thị trấn rồi. Chờ người nghỉ ngơi xong chúng ta lại tiếp tục đi tìm Diệp Dạ. Kỳ thật Trong nội tâm của Di Chân sinh ra một điểm rất hoài nghi. Cái gọi là diệp gia kia hẳn là một trong những ngôi nhà đã mất biển số, bởi vì từ lúc vào trấn đến bây giờ cũng không có mấy nhà đã bị mất biển số. Vô luận như thế nào, nếu không tìm thấy nhật ký của Bồ Mỹ Linh thì chỉ còn cách chờ chết ở trong xà u cốc này mà thôi. Bởi vì cái trấn nhỏ này đi vào thì dễ nhưng đi ra thì khó, còn nếu bỏ qua mảnh nhật ký thì chính là vĩnh viễn không thể nào ly khai khỏi cái trấn nhỏ này thêm vào đó Du thiên cũng không được cứu trong nội tâm của Du chân sự quan trọng của Du thiên cùng lý hẩn không có ai trước không có ai sau hai người kia chính là người nàng yêu nhất trên thế giới này không đã như vậy thì vậy nhanh chóng đi tìm ra di chân nghe quỷ đã rời khỏi lập tức chống lấy thân thể xuống giường bây giờ là cơ hội tốt nhất dù chỉ là từng phút từng giây cũng đều rất quý báu người không có việc gì chứ không có chuyện gì đâu di chân nói xong Liền đi đến trước cửa sổ, kéo bức mạn hơi hé hé ra, nhìn bầu trời trống không ở bên ngoài. Hiện tại vẫn còn rất u ám, nhưng cũng không đến nỗi triệt để u ám. Di chân, ấn. Di chân quay đầu lại, nàng phát hiện một điều. Học trường rất ít khi gọi tên của nàng. Cảm ơn ngươi, còn có. Về sau đừng vì ta liều mạng như thế nữa, bởi vì ta không đáng. Hắn chỉ nói vài câu như vậy, xong liền quay đầu đi. Di chân nhìn bóng lưng của hắn, nội tâm dâng lên một hồi ấm mát. Vừa rồi một thanh âm gọi giật chân, đã đủ cho nàng vui vẻ mà chịu đựng rồi. Cho dù là nguy hiểm lớn đến đâu, nàng cũng sẽ không tiếc. Diệp gia là nơi mà Bồ Mị Linh cất giấu mảnh nhật ký của hắn. Trước đây hai người đều cho rằng có thể dễ dàng tìm thấy, nhưng lúc này đây lại hoàn toàn ngược lại. Mặc dù đã tiêu hao rất nhiều khí lực, nhưng vẫn không thu được cái gì. Đương nhiên, một phần phạm vi của thị trấn này thực sự cũng rất lớn. Bắt tay vẽ lại bản đồ của thị trấn nhỏ Di Trân đi khỏi phòng nói Ân, ta cũng đi qua không biết bao nhiêu địa phương Mà cũng có nhiều nhà, không có biển số Làm dự đoán của chúng ta hơi sai lệch Hắn cũng nhìn bản đồ nói Chủ yếu thời gian quỷ không được đi vào thị trấn Thật sự quá ngắn Thời gian ngắn ngủ như vậy Chúng ta cũng không tìm được bao nhiêu đường Kỳ thật, chúng ta còn phải cân nhắc một vấn đề Di Trần chỉ vào bản đồ nói Những biển số nhà kia Mặc dù không phải nhà của Diệp Gia Nhưng cũng cần xem qua một chút Chúng ta không thể xác định được Khả năng quỷ có thể cố ý thay đổi bình số nhà Loại bể rập này Trước đây tham gia huyết tự ta đã gặp qua nhiều rồi Đúng, có khả năng Hắn nhẹ gần đầu đáp Như vậy kế tiếp nên làm như thế nào Chúng ta chia nhau ra tìm đi Dì Trần cuối cùng đưa ra một quyết định xuông máu Bây giờ quỷ không còn ở trong thị trấn Nếu cứ tập trung cùng một chỗ Hiệu suất sẽ giảm xuống Tách ra mà nói Khả năng tìm được có lẽ sẽ rất cao hơn nữa còn có thể phá vỡ được nhiều tượng đá hơn. Cái này không có vấn đề gì sao? Không có sao? Dù sao đi cùng nhau cũng đâu gặp chuyện gì bất đâu. Chỉ là học trưởng, ngươi cần phải có chứng. Một khi trời hoàn toàn tối mật lại, phải lập tức trở lại nơi này. Được rồi. Di Trần lúc này thật sự không muốn tách ra khỏi Lý ẩn, nhưng suy nghĩ về đại cục, nhất định phải mau chóng tìm được mảnh nhật ký, như vậy mới có thể biết sinh lộ đang ở phương nào. Dù sao Đây cũng không phải là thật sự chấp hành huyết tự, nên không có chuyện xuất hiện nhắc nhở sinh lộ thì sẽ có người phải chết. Thời điểm chuẩn bị chia tay nhau ra hành động, bỗng nhiên hắn nói, coi chừng, Di chân ngàn vạn lần đều phải sống sót. Lý, Lý Ảnh. Di chân nhìn về phía hắn, chỉ cảm thấy thời gian như dừng lại ở trước mắt. Đừng vì ta mà hy sinh, hãy sống sót vì chính người Sau khi nói xong, hắn liền quay người ra đi, mà Di chân vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Tâm tình thật lâu vẫn không cách nào phục hồi như bình thường lý ẩn cũng may Li của nàng vẫn còn biết rõ hiện tại thời gian rất quý báu không được lãng phí cho nên lập tức cất bước hướng về phía sau đi đến nàng xem lại bản đồ quy định trước tiên về tìm xung quanh những nơi gần nhất đá nạnng hy vọng có thể không bị độirối nhà bằng không thì với phạm phi cái chấn này thực sự là muốn tuyệt vọng cần phải tìm được mảnh nhật ký mới có thể biết rõ sinh lộ là cái gì bất quá Tư chân lại bắt đầu cân nhắc đến một vấn đề. Cái không gian này đích thực là nơi diễn ra lần huyết tự thú 10 sao? Cẩn thận ngẫm lại, mày nhật ký cũng không có minh xác đề cập đến không gian huyết tự đặc thù diễn ra 50 năm một lần. Chỉ nói đi tới cốc, nếu như là lần thứ 10 của huyết tự, chỉ cần đập nát thân thân của những bức tượng đá là có thể làm cho quỹ biến mất. Như vậy độ khó quá không cân xứng, thật khó lý giải. Ở Dạ U cốc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ lần đó ra Di chân còn phát hiện Cái chỗ này đích thật có người sinh sống Là nơi đã từng thật sự tồn tại Điểm này không khó phát hiện Bởi vì thông qua một ít nhãn hiệu đồ dùng trong nhà Cũng có thể phán đoán được là nhãn hiệu có thật Chỉ là thời gian đều tương đối lâu Sớm nhất cũng là đồ dùng của những năm 60 Nếu như người ở trong cái chấn nhỏ này Thật sự là con người Vì cái gì nó lại biến đổi thành không gian như này Vì cái gì mọi người trong một đêm Chết hết biến thành thành đầu Đây là nguyên rùa của nhà trọ tạo thành sao hay là ảnh hưởng của huyết tự cấp ma vương. Đây hoàn toàn là một điều vô cùng bí ẩn, vô luận suy nghĩ như thế nào cũng khó đưa ra được kết luận. Di Trần cuối cùng chỉ có thể cho rằng tìm được nhật ký của Bồ Mỹ Linh mới có thể vạch trần được hết thảy chân tướng sự việc. Nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng cách quỷ tiến vào thị trấn còn có một tiếng đồng hồ nữa thôi, thời gian phi thường cấp bách. Đúng vào lúc nàng quyết định chuyển một góc rẽ phía trước, nhưng điều đập vào mắt nàng lập tức làm cho bộ pháp dừng lại. Nàng trợn to hai mắt, Không dám tin nhìn về phía trước. Cái này, đây là cái gì? Chỉ thấy ở trước mắt có một gốc cây liễu đại thụ mà trên một nhánh cây liễu có một nữ nhân thất cổ tự sát, bộ mặt của nữ nhân kia đã hoàn toàn hư thối, nhưng khiến người khác cảm giác đáng sợ nhất chính là nửa thân người dưới đã biến thành tượng đá. Cái này khiến lý trí hoàn toàn không lý giải được. Nữ nhân thất cổ tự sát, một nửa thân thể là đá, còn một nửa thân thể vẫn là cơ thể con người. Chẳng nhẽ đây là một con người trong quá trình nguyên rủa thành quỷ hay sao? Trong phút chốc, trên gương mặt hu thối của nhân treo cổ, hai mắt bỗng thình lình mở ra. Oán độc nhìn về phía Di Trần trước mắt, cùng lúc đó, thân thể của cô ta cũng bắt đầu rã dụa, giống như người đang nhảy dây, bắt đầu rơi xuống. Di Trần không chút nào do dự, quay đầu lập tức chạy như bay. Chuyện gì đang diễn ra? Cái chấn nhỏ này, đáng lẽ không còn người sống rồi chứ? Nữ nhân kia rõ ràng chết cũng đã khá lâu rồi. Chẳng lẽ đến thời gian nhất định mới có thể biến thành tượng đá sao? Hay là trở thành quỷ rồi mới biến thành tượng đá? Cái quy luật nguyên do này chính xác là như thế nào? Phải làm như thế nào mới có thể ly khai khỏi giáp u cốc đây? Nhưng đúng lúc này, Di Chân lại phát hiện một việc làm nàng cảm giác quá kinh khủng, nàng phát hiện ngón tay cái cùng ngón tay trỏ trên bàn tay phải làm sao đã biến thành hóa thạch rồi. Hơn nữa, có hiện tượng từ từ lan rộng ra. Hết chương 17 quyển 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 23, chương 18. Hiện tại, thời gian quay trở về thời khắc An Tuyết Lệ ở trong bể bơi bị túm lấy hai chân. Là quỷ sao? Là quỷ muốn giết mình sao? An Tuyết Lệ trong nội tâm lúc này run rẩy như cầy sấy, nếu như đối phương là quỷ, như vậy tại sẽ giết chết mình sao? Không, không đúng, nàng lập tức nghĩ đến, đầu bí đỏ không vặn vừa mới chết sao? đúng, sẽ không sao đâu. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không giữ được tỉnh táo. Hùng hằng bơi về phía trước, đồng thời cảm giao gam trong tay đâm tới. Nhưng thứ nhất, thân thể ở trong nước, thứ hai, chân bị chế trụ, loại tình huống này căn bản không đụng được tới đối phương. Nhưng mà đúng lúc này, đôi cánh tay kia bỗng nhiên buông lỏng ra, An Lệ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, lập tức khởi động thân thể, muốn nhanh chóng rời khỏi hồ bơi. Nàng không còn lựa chọn khác, nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp tìm được đèn pin. Bằng không cho dù quỷ có giết nàng, nàng cũng không thể biết được người đó là ai. Rốt cuộc, leo được lên bờ, nàng đưa tay sờ ngực, nội tâm lo no lắng, tấm thẻ bị ướt sẽ không có hiệu quả sao. Chỉ mong không lại như thế. Lúc này, cũng không thể lấy tấm thẻ ra xem được, không có cách nào. An tuyết đệ đành viên vách tường đứng lên. Giờ phút này, nàng đã có chút thích ứng được với bóng tối. Nhưng vẫn không thể nào thấy rõ lắm. Ba người khác ở trong bể bơi Nhưng xác thực vẫn nghe được tiếng quẫy nước ở trong bể Giờ phút này Có chút hâm mộ Phạm Hiên Kỳ Bởi vì nếu như nàng ấy còn sống Lúc này có thể nhìn rõ ràng hoàn cảnh của bể bơi An tuyết lệ lại từng bước tiến về phía trước Lúc này Nàng cũng không biết Mình có phải đang đi ngược hướng hay không Như vậy khoảng cách với cửa ra vào càng xa Nhưng tình huống hiện tại Chỉ có thể căn cứ vào cảm giác đánh cuộc một keo Chỉ là đúng lúc này An Tuyết Lệ bỗng nghe thấy một thanh âm bọt nước lóe lên, dường như sau đó có một người lên bờ phía sau nàng không xa. Giờ khắc này An Tuyết Lệ cảm giác rất kinh hãi, chẳng lẽ thực sự là quỷ hả? Ở phía sau đi theo nàng, nàng lập tức bước nhanh hơn, thế nhưng thanh âm tiếng bước chân lại bại lộ vị trí của nàng, mà sau lưng nàng kia, tiếng bước chân cũng vang lên, tuy nghe rất nhỏ nhưng hoàn toàn chính xác, nó đang đi theo nàng. Đèn pin không ở bên người, tình huống hiện tại An Tuyết Lệ không ngừng quay đầu Cố trận to hai con mắt Nhưng cái gì cũng không nhìn tới Bây giờ cho dù nàng muốn tốn trăm vạn tệ Để mua đôi mắt của Phạm Hiên Kỳ Nàng cũng lập tức nguyện ý Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể Chậm trải dạo bước trong bóng tối Không dám chạy trốn quá nhanh Trong bóng tối dày đặc này Chạy quả thực là quá gian nan Đúng vào lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác Dưới chân dẫm phải một vũng nước Tiếp theo cả người nàng trượt ra sau Đầu đập vào mặt đất Rồi ngất đi một cách nhanh chóng Nàng mơ mơ màng màng Tới lúc nàng tỉnh lại Trước mắt đã có chút ánh sáng Nhìn kỹ nàng cư nhiên đang ở trong nhà ăn Mà sau đó nàng nhìn thấy Lão giả cương thi Đang nhìn chăm chăm vào nàng Một màn này làm ăn tuyết lệ sợ tới mức Thân thể tức khắc Rơi thẳng từ trên bàn ăn xuống dưới đất Sau đó hồi hồn Nàng mới phát hiện bản thân mình lúc trước Được đặt trên một chiếc giường Do hai cái bàn ghép lại mà cái xác ướp cùng đập nhã An Ma thì không có ở đây. Nàng thật vất vả đứng dậy, quần áo trên người vẫn sũng nước, dù sao cũng không có cách nào đi thay quần áo. Lúc này nàng mới nhìn lại đồng hồ, phát hiện từ lúc nàng tiến vào bể bơi cho tới nước này đã trôi qua 30 phút, nói cái khác, rất nhanh sẽ xuất hiện người tiếp theo. Nghĩ tới điều gì, nàng lập tức sợ giờ chết người, tấm thẻ không còn. Nàng cầm cây bút máy trên bàn, vội vàng ghi xuống hàng chữ: "Ai, ai cầm thẻ của ta?" Tín thẻ bây giờ đang ở đâu? Lão giả Cương cũng cầm bút, ghi xuống dòng chữ, tìm không thấy. Tìm không thấy hả? Mấy chữ này làm đại não của An Tuyết Lệ rơi vào trạng thái tê cứng. Những lời này có ý gì? Là ai cầm mất rồi hay sao? Nhưng như thế nào lại tìm không thấy? Lão giả Cương Thưy tiếp tục viết. Không biết bị ai cầm được, đã giấu ở một nơi nào đó, kể cả ngươi, chúng tôi cũng thay nhau lục soát ngươi, nhưng tìm không thấy. Dù đã tìm hơn nửa canh giờ, Nhưng vẫn chưa tìm được An tuyết lệ lập tức ý thức được Xác ướp cùng độc nhãn ác ma Đã đi tìm tạp phiến rồi Đã như vậy Lão giả cương thi rõ ràng còn ngồi ở nơi này Chờ nàng tìm lại Chẳng lẽ hắn thực sự là quỷ sao Nghĩ đến đây An tuyết lệ lập tức kéo rãn khoảng cách với lão giả cương thi Cuối cùng dứt khoát trực tiếp chạy ra khỏi nhà hàng Nàng có một loại cảm giác Người túng lấy hai chân của nàng trong bể bơi Là lão giả cương thi Lao ra khỏi nhà hàng Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm đi tìm tấm thẻ. Nếu như tấm thẻ bị quỷ giấu đi mà nói, như vậy hậu quả thực sự không thể nào chịu nổi. Phạm vi tầng 17 rất lớn, nơi có thể giấu đồ cũng không ít, nhưng nơi có thể làm cho bọn hắn tìm nửa giờ cũng không ra, hay là người có tìm được nhưng lại giả vờ chưa tìm thấy được. Ví dụ như cái lão giả cương thi kia. An tuyết lệ không thể nào không thừa nhận. Nếu như là nàng, một khi tìm được, tuyệt đối sẽ giấu trong cơ thể. Coi như là vật bảo vệ tính mạng. Nàng cho rằng, Ở điểm này nhà trọ rất có thể cho hạn chế rất lớn, chính là quỷ hồn không thể hủy diệt tấm thẻ, nhưng dấu kín có hạn chế hay không thì không dám xác định rồi. Huống chi theo thời gian huyết tự trôi qua, hạn chế sẽ càng ngày càng bị miễn giảm. Đối với điểm này, An Tuyết Lệ thường xuyên nhìn ký huyết tự phi thường tinh tường. đi trên hành lang, giờ phút này nàng rất sợ hãi phải trông thấy đồng nhận ác ma cùng xác ướp. Hai người kia đều có thể là quỷ, gặp phải bất kỳ một ai, nàng cũng có thể chết không có chỗ chôn. Cũng may, đi một hồi vẫn chưa nhìn thấy hai người bọn hắn Sẽ không phải bị giết cả rồi chứ Hiện tại chỉ có chính mình cùng lão giả cương thi còn sống Không, không thể nào Không có khả năng Thời gian ngắn như vậy liền giết hai người Không, cũng khó nói Ản tuyết lệ suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn Bất trì bất giác Lại tới trước cửa phòng thể thao Nàng đẩy cửa bước vào Vô luận như thế nào Tìm không thấy tấm thẻ Kế tiếp cũng không biết nên làm cái gì Nàng quyết định trước đi tìm tấm thẻ rồi mới lo nghĩ tới chuyện khác, nếu không, hết thảy chỉ thân tí là nói suông. Chỉ là hiện tại, nàng vẫn còn đang suy nghĩ một chuyện, hạn chế, hạn chế của nhà trọ đối với quỷ hồn, nếu như có thể hào hào lợi dụng mà nói, có thể sinh ra chút kỳ diệu hay không. Ngay thời điểm nàng đang suy tư, bỗng nhiên xác ướp cứ như vậy đột ngột tiến vào tầm mắt của nàng, nàng sợ tới mức lui lại một bước, chỉ thấy trong tay của xác ướp cầm dao găm, xem ra áo phủ bị ướt, lên hắn đã bỏ đi. Lộ ra thân thể được bao bó hoàn toàn chặt chẽ Sau đó Cứ như vậy đi qua bên cạnh An Tuyết Lệ Mà lúc này Nàng chợt thấy cách đó không xa Độc nhãn ác ma đang đứng Chỉ thấy hắn nhìn về phía An Tuyết Lệ Cái con mắt độc nhãn lúc này lại càng thêm âm trầm Trong phòng tập thể thao Ngọn đèn có vẻ hơi tối An Tuyết Lệ lực tức lách qua hắn Chạy về một nơi khác Nhất định phải mau chóng tìm ra tấm thẻ Nếu không Người kế tiếp rất có thể là mình rồi Nhưng mà 10 phút sau vẫn như cũ không thu hoạch được gì, ai cũng không biết đến tột cùng tấm thẻ bị bỏ ở nơi nào. Trong hoàn cảnh này, An Tuyết lệ sợ hãi càng ngày càng lớn. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Đến cùng là ở nơi nào? Cờ hồ đã lật tung cả tầng 17, thế nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của tấm tạp phiến. Nhưng vẫn chưa có người nào từ bỏ, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Người chết tiếp theo là ai không biết, nhưng chắc chắn sẽ có người chết. Sẽ có người chết. Đột nhìn ăn tuyết lệ chật, hiện một tiên linh quang. Đúng rồi, là người chết. Một phương diện khác, lúc này mọi người vẫn chưa tìm kiếm ở các nơi. Độc nhãn ác ma vẫn lục tung tìm kiếm xung quanh. Hắn kéo nguyên một đám máy, trong phòng tập thể thao, lật từng cái thảm lên một. Liều mạng mà tìm, đúng vào lúc này, bỗng vài thanh âm vang lên. Độc nhãn ác ma quay đầu lại nhìn. Người tới là lão giả cương thi, hắn vẫn không dừng động tác mà tiếp tục tìm kiếm. Thảm lại bị sốc lên một đoạn lớn thế nhưng vẫn không thấy được gì. Sau đó hắn tự đạp đạp lên mặt đất, không tìm thấy được gì hết. Độc Nhãn Ác Ma cuối cùng đứng người lên, bắt đầu kéo giãn khoảng cách với lão giả Cương Thi, cùng lúc đó Độc Nhãn Ác Ma cũng nhanh chóng rút dao găm, không ngừng lui về phía sau. Sau khi khoảng cách giữa hắn và lão giả Cương Thi tới chừng 30 thước, hắn mới lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Mà lúc này An Trích lại đi vào quán bar, nhìn về phía thi thể không trận vẹn của đầu bí đỏ, từng bước đi qua, đầu bí đỏ bị phân thay Kết cục cũng làm người ta kinh hãi không thôi Cũng vì nguyên nhân như vậy Mọi người đi tìm mới tận lực tránh xa những khối thi thể này Nhưng nếu như nói Có người lợi dụng điểm ấy Giấu tấm thẻ ở dưới những khối thịt này thì sao An tuyết lệ cho rằng Không thể đơn giản bài trừ khả năng này Cho nên nàng bắt đầu tiếp cận khối thi thể kia Bộ dạng thảm thiết Là nàng không ngừng trào ra cảm giác muốn nôn mửa Mà đeo mặt nạ Cùng khăn trùm đầu Lại không thể nôn ra Cũng vì vậy mà nhiều người không muốn tiếp cận khối thi thể này. Àn tuyết lệ hướng về phía đó đi tới. Cùng lúc đó, độc nhãn ác ma lần nữa đứng người lên. Thời điểm chuẩn bị đi qua bên kia, bỗng nhiên gắt cao nhìn chăm chăm vào lão giả cương thi. Chỉ thấy lão giả cương thi xuất hiện ở trước mặt hắn, cách chưa tới nửa mét. Cái bàn tay chống quải chuộng, giờ phút này lại cầm một trái tim đầm đầy máu tươi. Cho đến lúc này, độc nhãn ác ma mới nhìn thấy nơi trái tim của mình đã bị phá thành một cái động lớn. Cơn giống như xé linh hồn Triệt để chào tới, trong chớp mắt trước khi sắp chết, độc nhãn ác ma biết rõ, chính hắn sẽ phải chết, nhưng trong chớp mắt đó, hắn cũng nhìn lão giả Cương Thi một cách oán độc, há miệng rít gào, Quý là lão giả Cương Thi! Dù sao đều phải chết, như vậy cũng chẳng còn lo lắng bóng dáng nguyên rủa nữa." Thanh âm ấy vang vọng khắp tầng 17, An Tuyết Lệ tiếp cận thi thể đầu bí đỏ, đột nhiên cả kinh lập tức quay đầu lại. "Cái thanh âm này, cái thanh âm này!" không phải là một hộ gia đình chấp hành huyết tự lần này. Diệp đang sao? Hết chương 18 quyển 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhấn like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 23 chương 19. Quy tắc chỉ thị huyết tự, ngày khi có hộ gia đình vi phạm điều lệ thì sẽ làm phát sinh các tình huống nhất định. Độ khó sẽ có thể không còn theo quy tắc nữa. Như vậy hạn chế của nhà trọ tác động nên quỷ hồn sẽ bị suy yếu, ít nhất không có khả năng giống như lúc trước. Cách một khoảng thời gian ngắn mới giết một người. Án tuyết lệ liền sửng suốt hai giây, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ thuy thể của đầu bí đỏ. Tìm kiếm thẻ bài màu đen, nàng rất rõ ràng. Giờ phút này mà mình tìm không thấy thẻ bài, thì kế tiếp chính là nàng phải theo gót dịp đăng rồi. Nhanh, nhanh, nhanh! Những hạt mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu không ngừng túa lên trên trán của nàng loại cảm giác khi tiếp cận sinh lộ rồi lại vượt mất sau đó lại tiếp tục đối mặt với sự uy hiếp của tử vong thật quá kinh khủng nàng lúc này ở đâu còn quan tâm được những khối thi thể kia có gây ra bất chắc gì không chỉ không ngừng tìm kiếm thế nhưng vẫn như trước không thu hoạch được gì ản tuyết lệ sợ tới mức trên mặt không còn một hạt máu nếu không thấy tấm thẻ bài thì sao nếu như vậy mà nói kế tiếp nàng lên làm cái gì bây giờ nếu cường thì lão giả chính là quỷ Chẳng nhẽ Diệp đang bị hắn giết chết. Huyết tự quy định, không có nói chuyện, mà Diệp đang lại nói chuyện. Như vậy chỉ có thể là trước khi bị chết, nàng mới nói hết ra chân tướng. Hay thanh âm kia là quỷ của Y Phát ra nói dối chúng ta. Loại khả năng này thoáng huyện qua trong đầu của An Tuyết Lệ. Nhưng nàng lại không dám khẳng định. Thanh âm mới vừa rồi, nghe thật sự rất thảm thiết, không giống như đang giả vờ. Lúc này nội tâm của An Tuyết Lệ đã rất phân vân. Không biết quy tắc sẽ chỉ giết người trong khoảng thời gian ngắn có còn có thể áp dụng được nữa hay không? Nếu như còn có thể, như vậy dịp đang chết chính là một thời gian quý giá với những hộ gia đình còn lại. Nhưng nếu như không thể, như vậy hậu quả thật là Nghĩ đến điều này đã làm cho An tuyết lệ hoàng sợ không thôi? Nàng lập tức dán ngờ vách tường, đi tới trước cửa ra vào của quán ba, hơi hơi kéo nhẹ một cánh cửa. Hướng vào trong nhìn nhìn, trong phòng không có bất kỳ bóng người nào. Cái này quán bar đã bị tìm nhiều lần lắm rồi Trên mặt đất khắp nơi là mảnh vụn của bình rượu và ly thủy tinh Một đống bừa bộn Thế nhưng tìm cả ngày vẫn không thấy tấm thẻ bài Trên tượng tế Nhất định còn có một người rất có khả năng đang nắm giữ tấm thẻ bài Người kia chính là xác ướp Bởi vì không thể nào cởi bỏ lớp trang điểm Cũng có nghĩa là Không thể cởi lớp băng bó ra được Như vậy xác ướp có thể đem thẻ bài Bảo vào phía sau lớp băng bó Nhưng huyết tụi cũng quy định bản thân hộ gia B cũng không thể thao lớp hóa trang, như vậy cũng khó có thể kiếm được một chỗ cất giấu rồi. Nhưng nếu như xác ướp chính là quỷ, vậy thì khác rồi. Tuy nhiên, Diệp Đăng hô quỷ là lão cương thi, thế nhưng không thể bài trừ âm thanh kia là bản thân ướp cố ý hô lên, nói dối hộ gia đình, nhưng để hết thảy vẫn chỉ là suy đoán. An Tuyết Lệ lúc này đang kinh hoàng tới cực điểm, hai chân run rẩy, tựa như không thể chống đỡ nổi thân thể, bất quá, bây giờ vẫn còn một con đường để đi. Đó là đến trong nhà ăn tìm kiếm dưới thi thể của Merusa Ở đó cũng có khả năng cất giấu tấm thẻ bài Cuối cùng Nàng biết chỉ còn đánh cực một keo Hít sâu một hơi Nàng lập tức đẩy cửa ra Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa hàng Cái đoạn đường này kỳ thật rất ngắn Có thể nói không đến 2-3 giây đã đến nơi Nhưng 2-3 giây đối với những người đang chấp hành huyết tự mà nói Thật sự là một đoạn thời gian đủ dài Để đến với ranh giới giữa sinh và tử Nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác cho ăn tuyết lệ, Nàng lao ra khỏi quán bar, sau đó hướng về phía nhà hàng chạy như bay. Chạy được vào trong nhà hàng, nàng liền hướng cái căn phòng kia lao tới, nhanh, nhanh. Nàng vừa mở cửa, bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó lập tức quay đầu lại, chỉ thấy xác ướp đang ở ngay phía sau nàng. Lần này ăn tuyết lệ sợ tới mức chân tay rụng rời, nhưng mà xác ướp lập tức đem một tờ giấy cầm đến trước mặt nàng. Cương Thị đang đi tới đây. an tuyết lệ, thần sắc ngưng tụ lập tức nhảy vào trong phòng cùng Sắc Ướp. Nàng biết rõ, thanh của Diệp Đăng khẳng định Sắc Ướp cũng nghe thấy. Nếu không, hắn đã không sợ hãi mà chạy tới đây. Hẳn là Sắc Ướp cũng đang muốn làm điều giống với nàng. Điều này không phải là không thể, bởi vì nếu như tỉnh táo suy nghĩ, bất kỳ một nơi nào trên tầng 17 này đều nguy hiểm hết. Lúc này Sắc Ướp cùng An Tuyết Lệ đi vào trong phòng ăn. An Tuyết Lệ đi đằng sau, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng nàng cũng chỉ khép hờ một chút. Bởi vì nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng đối với xác ướp. Nhưng là nếu như cương thi lão giả là quỷ thật, như vậy hậu quả khó có thể tưởng tượng rồi. Giai đoạn hiện tại, chỉ có thể tìm được tấm thẻ bài, rồi mọi chuyện sau đó mới tính. Nhưng anh Tuyết Lệ lại nhìn thấy, xác ướp một bước, bước dài hướng cái phía đầu của Merissa lân lên, lấy ra một tấm thẻ. Lúc này anh Tuyết Lệ lập tức nghĩ tới một khả năng, hẳn là xác ướp đã cấp tính thẻ bài ở đây sao? Lúc này, trên tay của xác ướp cũng đã cầm một cây bút máy Nhưng vẫn chưa lập tức viết lên đó. An tuyết lệ biết rõ, xác ướp nhất định không xác định lão giả cương thi có đúng là quỷ hay không. Xác ướp vẫn đang hoài nghi bản thân An tuyết lệ có khả năng là quỷ. Lúc này ngoài cửa bốn chuyển đến thanh âm quải trượng gó xuống nền nhà. Gió nhẹ nhàng thổi tối, màng cái cửa chưa được đóng kín mở ra. Chỉ thấy bên ngoài, cương thi láo giả đang bước một bước tới gian phòng nhỏ này. Trong một bàn này, tự nhiên hai chân của An tuyết lệ phát run, nàng nhìn lại xác ướp rồi lại nhìn Cường Thi Láo Giả một chút. Lúc này, nàng không dám xác định đến tột cùng ai mới là quỷ, nhưng thời gian không đợi được người, Cường Thi Láo Giả đang bước từng bước tới gần. Không có lựa chọn khác, nghĩ đến đây, An Tất Lệ liền nhìn về phía xác ướp, hy vọng hắn lập tức ghi một con số lên tấm thẻ bài. Thế nhưng rõ ràng đối phương vẫn đang do dự. An Tất Lệ bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ xác ướp là muốn trông thấy chính nàng bị Cường Thi Láo Giả giết chết rồi mới có khả năng xác định được? An Tất Lệ cũng rất hoài nghi. Bản thân Sắc Ứp mới là quỷ. Cường thì lão giả vẫn không ngừng tiến tới, làm cho nàng càng ngày càng sợ hãi. Có biện pháp nào mới có thể chứng minh ai là quỷ, ai không phải là quỷ đây? Lúc này Sắc Ứp chạy ra khỏi phòng, An Tuyết Lệ cũng lập tức sát phía sau. Nàng cảm giác được Sắc Ứp là người muốn tiếp tục quan sát thêm một chút. Thế nhưng mà, vấn đề là bây giờ còn có thời gian để làm điều này sao? Hết lần này tới lần khác, An Tuyết Lệ muốn ghi cho Sắc Ứp một dòng: "Ta không phải là quỷ." Nếu như cứ cho là bóng dáng nguyên ruột không khởi động Vậy thì xác ước có tin hay không? Nhưng mà nếu như xác ước là quỷ Thẻ bài ở trong tay hắn Hậu quả Tức khắc An tuyết lệ hiểu được Điều nào muốn xác định chính là thi thể của Diệp Đăng Có thể nói Trong một cái chớp mắt Diệp Đăng đã khởi động nguyên ruột bóng dáng Nhưng ít nhất phải xác định Thi thể của Diệp Đăng có chính là độc nhãn ác ma Rất đơn giản Hiện tại chỉ có độc nhãn ác ma không có ở đây Rất dễ dàng suy lận Độc nhãn ác ma chính là Diệp đăng Nhưng mà ngay khi xác ướp sắp chạy ra cửa, cường thi lão giả đã quay lại đứng ở nơi đó. Bước chân của An Tuyết Lệ, bước chân của An Tuyết Lệ cũng lập tức đình trệ, nàng lập tức quay đầu lại. Thế nhưng cường thi lão giả vậy mà đã xuất hiện ở sau lưng nàng, đại khái cách khoảng 10 m Là quỷ, cường thi lão giả đích thần là quỷ. Giờ khắc này An Tuyết Lệ không còn chút hoài nghi nào, nàng lập tức cầm lấy bút máy, hướng phía xác ướp tiến lên, chỉ thấy xác ướp cũng đồng dạng, đặt tấn thẻ bài ở trên mặt bàn lập tức hạ bút xuống. Nhưng mà đúng lúc này, cái cương thi lão giả kia không, con quỷ theo sau lưng của nàng bước ra, hai tay muốn vươn tới phía xác ướp. Dưới tình thế cấp bách, An Tuyết Lệ không biết lấy dũng khí từ nơi đâu, rút dao găm ra, hùng hăng hướng phía cương thi lão giả nhào tới. Thời điểm nàng bổ nhào, An Tuyết Lệ chỉ cảm giác dịch toàn thân giống như đang chảy ngược lại, nhưng chỉ cần viết được số 7 lên, như vậy nàng có thể sống sót rồi. Tánh mạng của nàng hôm nay đặt cược hết vào đây. Nhưng đúng vào lúc này Nàng lại cảm giác chân nàng tự hồ bị vật gì đó Quấn chặt lấy Cả người lên té trên mặt đất Nhưng trong một cái chấp mắt Nàng lại dơ dao găm ném về phía trước Còn dao găm kia phóng vào không chung Vậy mà cực kỳ trần xác Đâm vào tay phải của cương thi lão giả Trong một khắc này Động tác của cương thi lão giả đình trệ lại Mà giác ước cũng viết xong chữ số 7 này Thành công rồi hả? Thành công không? Nhìn một màn này Tinh thần của An Tiết Lệ kích động vạn vần Rốt cuộc hoàn thành huyết tự rồi Thế nhưng Phải chăng thẻ bài thật sự là sinh lộ không Có thể tiêu diệt được quỷ không Có thể hay không đây Có thể hay không Lúc này chỉ thấy thân thể của cương thi lão giả Lung lay vài cái Sau đó hoàn toàn ngã trên mặt đất Thành công rồi Tiêu diệt quỷ thành công rồi Àn tuyết lệ nếu như lúc này không thể nói chuyện Thì thật hương phấn đến độ muốn hô to Mà xác ướp tự hột khí lực toàn thân đã mất hết Thiếu chút nữa ngã nhào trên nền đất Hết thầy đều đã kết thúc, đều đã xong. Nước mắt của Andre bắt đầu tuôn ra từ trong hốc mắt. Cử tử nhất sinh cuộc đã hoàn thành xong huyết tự. Điều kế tiếp chính là tin tức của mảnh vỡ khế ước địa ngục thứ 6. Mảnh thứ 6? Mảnh thứ 6? A, Andre lại cảm giác hơi kỳ quái. Như thế nào vẫn chưa xuất hiện thông tin của mảnh vỡ địa ngục khế ước? Tiếp đó, hai mắt nàng tức khắc muốn ra ngoài. Làm sao có thể? Còn quỷ kia đã ngã xuống, nhưng thân thể vẫn như cũ, trải lại Thân thể của xác ướp bắt đầu trở nên như ẩn như hiện đứng dậy Hiện tượng quỷ dị này Mặc dù ai cũng không thể tin được An tuyết lệ chỉ cảm thấy Đại não như một đống bột nháo Làm sao có thể Cương thi lão giả rõ ràng mới là quỷ A Hơn nữa cho dù hắn không phải là quỷ Mà là một hộ gia đình Nếu đã bị viết số thứ tự lên thẻ bài mà nói Cũng phải biến mất mới đúng A Không Nhìn kỹ lại An tuyết lệ phát hiện Cương thi lão giả té trên mặt đất Cũng đồng dạng như xác ướp Cũng như ẩn như hiện đứng dậy bẫu nhìn ăn tuyết lệ phát hiện thêm một việc vừa rồi thứ cuốn chặt lấy chân nàng vẫn đang còn nàng lâm lớp lo sợ quay đầu lại kết quả sợ tới mức hồn Phi phách tán quốn chặt lấy chân nàng chính là mái tóc rắn của Medusa nhưng trong một cái chớp mắt mọi người cũng dần dần hiểu được quỷ không phải cương thi lão giả mà là Medusa điều An Tuyết lệ nghĩ đến không sai còn quỷ trong huyết tự này ngay từ khi vừa mới bắt đầu chính là meusa không? nói là Medusa có lẽ không chính xác, ngược lại, con quỷ dù hình tượng quái vật thần thoại Hy Lạp để tiếp cận mọi người. Đùa ra kiến nghị nhắm xúc sắc chính là con quỷ này, mà đây là lộ thứ nhất trong huyết tự. Vì vậy lập tức xuất hiện người thứ nhất hy sinh, mà bấy giờ thứ hai chính là lần tranh đoạt thẻ bài thứ nhất. Lúc ấy chính con quỷ đã tiến lên cướp lấy cái thẻ bài, dẫn đến vấn đề tranh đoạt thẻ bài, nhưng cuối cùng thẻ bài lại nằm trong tay đầu bí đỏ. Theo như kết quả Cho dù không bị đầu bí đảo lấy đi Thì bị bất kỳ ai lấy đi Đều là giống nhau Bởi vì ngay lập tức phát sinh một vấn đề hạn chế Giới hạn thời gian nắm giữ thẻ bài Những điều diễn ra tiếp theo Đã dần phát sinh điều tử lộ thứ hai Mọi người bởi vậy lập tức phân tán rồi Cho nên quỷ có đầy đủ thời gian Giết chết một hộ gia đình Sau đó trao đổi thân phận với hộ gia đình này Mà người bị chọn chúng chính là Cương Thi Lão Giả Lúc ở trong nhà ăn Medusa cùng Cương Thi Lão Giả Tiến vào trong nhà ăn nhỏ Hắn lập tức giết chết cương thi lão giả phía trước. An tuyết lệ sau khi ở dưới bàn cơm đi tiểu xong, mới nghe được thanh âm phát giả ở trên mặt bàn. Đó là Merusa giết chết cương thi lão giả xong, thì đổi quần áo của cả hai. Điều đó làm cho mọi người tin tưởng, thi thể kia chính là Merusa. Sau khi cầm cái đầu của mình vứt xuống, hơn nữa cố ý làm An tuyết lệ tận mắt chứng kiến quá trình, cả cái đầu và thân thể của mình rơi trên mặt đất. Mà con quỷ này... Còn lấy đầu của cương thi lão giả nhổ xuống đặt trên cổ của mình Sau đó cầm thêm một cái quải trượng là có thể dùng thân phận của cương thi lão giả xuất hiện trước mặt mọi người Sự đánh cháo này có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết Bởi vì không thể nói chuyện, không thể gỡ bỏ lớp hóa trang của mình Bản thân cương thi lão giả hóa trang đã rất hoàn mỹ Làm mọi người ai cũng gần như khẳng định hắn chính là quỷ Vì những điều này khiến cho không bất kỳ ai phát hiện Medusa đã trao đổi thân xác với cương thi lão giả rồi Mà tử lộ thứ ba chính là hiện tại Cũng là khi tử lộ thứ hai đã xuất hiện Thì nó mới xuất hiện Thân thể của xác ướp ngã xuống đất Ngày sau đó hắn cũng biến thành hư vô Thẻ bài đã hoàn toàn bị thiêu rút thành cho tàn Điều này cũng có nghĩa là Chỉ còn tuyệt vọng An tuyết lệ cảm thấy sợ hãi không ngừng sông lên đầu Còn cái đầu của Medusa Di chuyển đến thân thể của hắn Cái đầu của cương thi lão già Cũng đã hoàn toàn biến mất Cuối cùng khi con quỷ hợp thành một thẻ hoàn chỉnh Vô số con mắt trên máy tóc của hắn giống như độc xà, đang không ngừng cựa quậy lẻ lử, ló lắc lư cái đầu vài cái, sau đó bắt đầu hướng về phía An Tuyết Lệ đi tới. Điều châm trọng chính là, An Tuyết Lệ lúc này, sau khi đã biết thân phận thật sự của con quỷ, trong đầu của nàng bỗng hiện ra một đoạn tin tức, mảnh vỡ ước địa ngục hiện tại. Trong đầu của An Tuyết Lệ, sau khi thấy được đoạn tin tức kia, thân thể lập tức thối lui về phía sau, mà cùng lúc đó, trong phòng của Thâm Vũ dạ đang ngồi ở đầu giường của nàng. Sau lưng thì là một vài người, dạ Vũ Minh, trong đó có cả La Thập Tam. Đột nhiên điện thoại của Thâm Vũ đặt ở trên mặt bàn vang lên. Biểu hiện có tin nhắn đến, La Thập Tam cầm lấy điện thoại ấn mở mà tin nhắn nội dung là Mảnh vỡ khê ước địa ngục, đang ở nhà Diệp Đinh Linh, dạ U Cốc. Cuối cùng An Tuyết Lệ lựa chọn mang tin tức này, gửi cho người mà nàng muốn đối đãi như muội muội của mình, Thâm Vũ. Ngọn đèn trong nhà hàng bỗng nhiên tắt phụt. Bộ pháp của quỷ, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. An Tuyết Lệ đã nhắn xong tin nhắn, liền lén điện thoại qua một bên, nàng đã bỏ đi hy vọng sống sót. Cuối cùng, bóng đen hoàn toàn chụp tới An Tuyết Lệ. Hết chương 19, quyển 23, các bạn nhấn subscribe để ngay trên tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ, địa ngục, tác giả, hắc sắc, hòa trùng, quyển 23, chương 20. Cái huyết tụ này, thật ra có sinh lỗi nhắc nhở. Nhắc nhở thứ nhất chính là tấm thẻ đen Quỷ hồn không thể nào nắm giữ nó trong một thời gian dài Cho nên chỉ cần đem tấm thẻ này Giao cho từng người nắm giữ Người nào nắm giữ thời gian ngắn nhất Chính là quỷ hồn Nhắc nhở thứ hai chính là Sau khi não xả cương thi bị giết tùy đầu và thân thể xuất hiện cùng một lúc Nên dễ dàng làm người ta nhầm lẫn Đó là thân thể của Merusa Nhưng nếu như đem đầu sát nhập vào thân thể sẽ phát hiện Không hề trùng khớp Đáng tiếc Không có ngồi hộ gia đình nào chú ý tới hai điểm này cuối cùng là lần huyết tựu này, không ai còn sống. Bất quá, tuy là như thế, nhưng vẫn có được manh mối u cốc này. Hơn nữa, tuy chỉ có La Tam nhìn thấy được tin nhắn kia báo lên Liên Minh, nhưng tất cả Liên Minh đều có người nằm vùng, cho nên ba đại Liên Minh ai cũng nắm được tin này. Cốc, Diệp Linh Linh, hai từ mấu chốt này, tự nhiên được các hộ gia đình toàn lực tìm kiếm. Đầu tiên tình báo không có vấn đề, số điện thoại đích thực là một trong những số được hộ gia đình sử dụng, nhưng ai là người gửi tới thì không biết. Lần huyết tụ này bởi vì toàn bộ đều tử vong, cho nên những người trong nhà trọ không ai biết được cuối cùng người nào mới là quỷ, nhưng mà trải qua tìm tòi trên internet, các loại phương thức tìm kiếm lại phát hiện căn bản không tìm thấy Dạ Cốc. Về phần cái tên Diệp Đinh Linh này, cả nước không biết tìm bao nhiêu người trùng tên trùng họ, căn bản không dùng được. Dạ U Cốc, cái tên này phi thường kỳ lạ rất có thể liên quan tới một cái diền cố nào đó. Mọi người lại truy tìm theo phương thức đó nhưng vẫn không có kết quả. Giữa trưa, tiểu gia tử cùng dung tuệ hai người đứng ở trước giường bệnh của phủ Tĩnh Đình. Độc dược đã khuếch tán toàn thân nàng, hết thuốc chữa. "Thần cốc tiểu thư." Nhan Tuệ lắc đầu nói, "Phủ Tĩnh Đình nàng thuộc là đáng thương, có biện pháp nào có thể cứu được nàng không? Ta là bác sĩ, thế nhưng cũng không có nghiên cứu qua cuộc là loại độc tố nào?" Quả thực giống như mấy loại độc dược ở trong tiểu thuyết võ hiệp. Vốn nghĩ muốn hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Phạm Hiên Kỳ, nhưng ngay cả điểm ấy cũng không thể nào làm được. Ta và nàng ấy quan hệ không tốt, hiện tại thực lực khổ sở. Nhan Tuệ. Tiểu giả tử nhìn về mộ Nhan Tuệ bên cạnh nói, "Ngươi là người duy nhất trong thành Cốc Minh biết rõ quan hệ giữa Phạm Hiên Kỳ cùng Cửu Thiên Lâm, cũng là người duy nhất biết rõ ta đã tiếp nhận mảnh vỡ ký ức ở trong tay Phạm Hiên Kỳ, ngươi là người ta tin nhất." Kế tiếp, người vẫn tiếp tục ẩn nấp ở trong dạ vũ minh, kiếm thêm tin tức đi. Vâng, mộ nhan tuệ nhìn hai gò má gầy gò của phù tính đình, nội tâm quặn đau một hồi. Nàng cùng Phạm Hiên Kỳ quan hệ rất tốt, cũng là người duy nhất biết rõ thân thế của nàng ấy ở trong thần cốc minh, mà hôm nay nàng ấy đã chết trong huyết tự. Điền tưởng tới tương lai của chính mình, mộ nhan tuệ cũng cảm thấy trong nội tâm một mảnh băng lãnh. Nàng biết rõ, chỉ có gom góp được tất cả mảnh vỡ khế ước địa ngục lại mới có thể sống sót nhưng dạ u cấp, dạ u cấp đến cùng ở địa phương nào? Tốt rồi, đi thôi." Tiểu gia tử quay đầu lại nói, "Chúng ta đã tận lực, thân cước tiểu thư." Mộ Tuệ bỗng nhiên nói, "Để phụ tính đình tiến vào nhà chào a, như vậy nàng có thể còn sống sót. Chúng ta không phải còn có tin tức của mảnh vỡ thứ 6 sao? Hơn nữa, trên tay ngươi còn nắm giữ mảnh vỡ của Phạm Hiên Kỳ, để cho nàng gia nhập vào thuần Minh, không phải là được rồi sao? Trước kia ta cùng Phạm Hiên Kỳ tới bệnh viện xem nàng ấy mấy lần, phủ Tĩnh Đình là một nữ hài tử rất tốt, trong quá trình đi trị liệu, ta cảm giác được ý chí muốn sống rất mạnh mẽ của nàng. Bộ nhan tuệ là y sĩ trưởng của phủ tính Đình, Phạm Hiên Kỳ cũng bởi vì tín nhiệm nàng mới để cho Tĩnh Đình chữa trị ở bệnh viện này. Tâm tính báo ân của Phạm Hiên Kỳ đối với chính Thiên Lâm chính là muốn điều trị thật tốt cho Tĩnh Đình, không cần. Tiểu giả tử lại lắc đầu, tiến vào nhà trọ mà nói, còn không bằng cứ như vậy chết đi còn hạnh phúc hơn chẳng nhẽ ngươi không cho rằng như vậy sao? Nhan Tuệ. Mộ Nhan Tuệ nghe được câu này, ngây người tại chỗ. Ngẫm lại cũng đúng, tiến vào nhà trò là sự tình tuyệt vọng bậc nào, bị đánh xuống 18 tầng địa ngục cũng không hơn cái này, hiện tại chết đi so với bị đưa xuống địa ngục, cái này còn hạnh phúc hơn nhiều. Đã có quỷ hồn, vậy cũng có luân hồi. Tiểu gia tử không vội, rất chậm chạp nói, như vậy, chỉ có thể chúc phúc cho nàng ấy có thể chuyển thế trùng sinh rồi chúng ta không có biện pháp. Mộ Nhan Tuệ vẫn phải ở lại đây làm việc, bị tham lại của nàng đều rất khỏe mạnh, mặc dù tiến vào nhà trọ, nhưng nàng vẫn cần việc làm để phụ cấp gia đình. Mà tiểu Tử sau khi rời khỏi bệnh viện, liếc mắt nhìn thấy không ra bệnh viện, một nữ tử, một đầu tóc quăn, cả một cây dù đang đứng chờ nàng. Nữ tử kia, tuổi tác thoạt nhìn không sai biệt lắm so với tiểu Dạ Tử, nhìn thấy tiểu Dạ Tử đi tới, lập tức dùng tiếng Nhật nói: "Tiểu Dạ Ta ở đây." Tiểu Dạ Từ bước nhanh tới, vừa bước tới trước mặt nữ tử liền nói, "Ngươi tới bệnh viện thăm bệnh, kỳ thật có thể dẫn ta đi cùng, bằng hữu của ngươi cũng là bằng hữu của ta." "Thương đâu này?" Tiểu Từ nhìn xung quanh một chút hỏi, "Tại sao không thấy thương?" "Này, uy, uy, người không cần phải đối xử với ta như vậy. Tốt rồi, tốt rồi, ta biết. Lần trước chuyện ngươi nhờ ta, ta rất tận tâm đây này, ta ngược lại thực sự không ngờ." ngươi lại muốn gặp Thương Lục kia đó. Ta có một số việc không nên chậm trễ, như vậy ý kết quả thế nào? Ân, ta mà ngươi đi gặp Thương, về phần nữ tử tiên sở Di Chân, trên cơ bản đã điều tra, bất quá, nàng và ngươi có quan hệ như thế nào? Ngươi dường như đối với chuyện này phi thường có dụng ý. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu, cho nên vô luận như thế nào, phải giải quyết nhanh một chút. Ta ngược lại có cảm giác rất thú vị đó. Ngươi cùng Thương lúc trước đều tốt nghiệp trung học Sau đó liền trở thành thám tử, danh tiếng của ngươi vẫn một mực lớn át nàng. Làm sao nàng hy vọng có thể cùng ngươi một lần cân sức ngang tài? Muội muội này của ta có chút tùy hứng, cho nên ngươi cũng đừng quá để ý. Không có gì, cạnh tranh chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Ta chưa từng nghĩ sẽ tới lớn át nàng ấy đâu. Mà trong lúc đó, các hộ gia đình đang hao tâm tổn sức đi kiếm tìm giả u cốc. Lúc này ở trong giả u cốc, Di Trần ngã trên mặt đất, Toàn bộ tay phải của nàng đã để biến thành đá. Không đơn thuần là như thế, nàng phát hiện bộ phận đầu gối chân trái cũng đã biến thành đá. Những người trong cái trấn nhỏ này cũng biến thành thạch đầu như thế này sao? Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, bầu trời đã bắt đầu tối, nhưng giữa theo thời gian, quỷ vẫn chưa tiến vào trong trấn. Như vậy có nghĩa, quy luật nguyên dù đã cải biến, di chân không ngừng thổ hồn hển, nàng hiện tại di chuyển rất khó khăn, hơn nữa Một khi chân trái hoàn toàn biến thành thạch đầu Như vậy liền không thể nào chạy được nữa Mà nàng lại bắt đầu lo lắng Lý ẩn đâu? Lý ẩn thì sao? Trên người mình có bước điêu khắc Còn biến thành như vậy Lý ẩn không phải càng thêm nguy hiểm sao? Hắn sẽ chết, sẽ bị giết chết đó Nghĩ đến đây Di chân không dám buông lỏng Tiếp tục đi tới Nhưng nàng cũng không biết Lý ẩn bây giờ đang ở đâu Hơn nữa, Diệp ra theo lời nói của bồ Mỹ Linh là ở nơi nào Lúc này, trước mắt xuất hiện một cửa ra vào của căn nhà. Di chân từng bước một đi tới. Nàng cảm giác bộ phận hóa đá ở chân trái đang gia tăng. Một khi nó hoàn toàn hóa đá. Như vậy, nàng chỉ còn một cái chân để di chuyển rồi. Nhảy vào trong phòng, nàng lập tức đem cánh cửa đóng lại. Hiện tại, không biết khi nào thì quỷ xuất hiện. Mà nàng có thể bị nguyền rủa cũng có nghĩa là tánh mạng của nàng, leo lét như ngọn đèn sắp tắt trong gió. Thế nhưng mà đến chết, nàng cũng không thể thấy được Di Thiên sau. Mỗi lần nằm bờ, chứng kiến cái ám kia, phảng phất như có một nơi nào đó có bóng tối vĩnh viễn, không hề có ánh sáng. Sau lưng nhà trọ không biết còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa đây. Di Thiên, nếu như ta chết, Di Thiên cũng sẽ chết. Di Trần rất rõ ràng điểm này, chèo cho tới bây giờ chính là vì Lý Ảnh và Di Thiên hai người, nhưng thật sự không làm được sao? Không. Di Trần đã phát lời thề, cho dù gặp phải tuyệt cảnh, nhất định cũng không buông bỏ, giống như lời nói của Lý Ảnh. Nàng muốn tự thân sáng tạo ra kỳ tích, một đường cho tới bây giờ, làm sao có thể buông tha? Nếu như buông tha, làm sao có thể đi tới đích? Coi như là trời xanh này cũng không thể khiến nàng cúi đầu, cho dù vận mệnh muốn chiếm đoạt sinh cơ của nàng, nàng cũng phải đoạt lại. Sở di trên cung tin và thiên mệnh, chỉ tin vào chính mình, mù quáng đi theo vận mệnh, chỉ là buông bỏ bản thân, lừa mình, dối người mà thôi. Ha ha. Di Trần chống đỡ thân thể, bỗng nhiên nở một nụ cười thiệt là ta đại khái quá lâu rồi không có chấp hành huyết tụ đầu óc trở nên chậm chạp rồi loại tuyệt cảnh này không phải lần đầu tiên gặp đượcẩu thần nhiều lần thiếu trước nữa mang ta đi nhưng không phải đều bị ta dọa lùi lại sao trái tim của ta không phải vẫn còn đang nh nhẹ sao không có tay không có chân thì thế nào đầu óc của ta không phải vẫn còn đang ở đây sao Đúng vào lúc này di chân bỗng nhiên chú ý tới trước mắt cách đó không xa một khung hình bị vỡ trên mặt đất bên trên có một tấm hình Di chân đi tới, dùng tay cầm bức hình lên, đây là. Bên trong tấm ảnh có hai nữ hài tử đáng yêu, một người buộc hai bên tóc đuôi ngựa, một người để mái tóc ngang chán, sau lưng của hai nữ tử là một căn nhà. Trong trí nhớ của Di chân, lúc trước có đi qua một ngôi nhà này, nhưng biển số lại đề là nhà nữ. Lật về sau, nàng tinh linh đến dòng chữ: Ảnh lưu niệm chụp tại nhà Diệp Linh Linh, Diệp, Diệp Linh Linh. Di chân lập tức nhớ lại con đường từ căn nhà đó đến nơi này àng lập tức đẩy cửa sau đó hướng về nơi đó mà đi tới trước mắt chân trái hóa đá đã rất nghiêm trọng chỉ có thể dùng chân phải đi bộ gì Trần lúc này cắn chặt răng nàng không biết kế tiếp có thuận lợi đi được hay không nhưng phải đánh của một keo chuyển qua con đường này lại qua một khúc qua di Trần giúp cuộc đã nhìn thấy căn nhà đó ở ngay trước mắt nàng lập tức liều mạng chạy tới nhưng lại thiếu một chút nữa ngã sắp xuống cũng may chỗ hóa đá trên người nàng không bị vỡ gì Trần biết gió Thành đầu nếu như vỡ vụn, nàng chỉ sợ sẽ lập tức chết đi à. Đồng dạng với những con quỷ kia, Di cánh cửa lung lay đẩy ra, Di Trần rất nhanh lục đọi, tìm được thư phòng. Chỉ thấy ở trên mặt bàn có một cái hộp, nhật ký bổ Mỹ Linh. Nhưng mà ngay trong cùng một thời gian, Di Trần còn phát hiện một việc, chính là bên cạnh cái hộp còn có một mảnh da. phía trên nó tràn ngập những chữ cái. Di Trần lập tức từng bước một đi tới, nhưng đúng lúc đó Phía dưới chân bàn tinh linh xò ra một cánh tay thối rữa, chộp lấy cái hộp của mảnh giấy kia. Dị chân lập tức nhảy ra một bước, nhào tới, đem chọn cái bàn trà đẩy xuống. Cái hộp cùng mảnh giấy đều rơi trên mặt đất. Tiếp theo, dị chân một phát bắt được cả hai thứ. Tiếp đó, nàng muốn treo chống để đứng lên, lại phát hiện nàng đứng lên không nổi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chân phải cũng bắt đầu hóa đá rồi sao? Sau đó nàng cảm giác chân phải bị một bàn tay bắt lấy, bắt đầu kéo nàng về phía sau. Hai chân bị hóa đá, không thể nào nhúc nhích, nhưng đúng lúc này, cửa sổ thủy tinh bỗng nhiên vỡ vụn, một thân ảnh vào. vào. Nhìn về phía thân ảnh kia, hai mắt của Di Chân tức khắc nhà ra hào quang, Lý, Lý Ảnh. Đồng thời, nàng còn chứng kiến trên tay hắn cầm một cái đèn lồng. Ánh lửa trong đèn lồng rất chói mắt, vậy mà làm cho nàng có chút khó có thể mở mắt. Dẫn, đèn dẫn đường. Hết quyển 23. Các bạn nhấn subscribe để nghe quyền tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.